Tám phúc tấn hiện giờ là đã thông khoái lại thống khổ, thống khoái chính là bắt ra đối nàng ngưỡng mộ cùng mọi người đối nàng hâm mộ, đến nỗi thống khổ, đó chính là con nối dõi, lứa tuổi chị em dâu nhóm đều đã sinh quá hài tử, trong đó còn có mấy người cái đỉnh cái có thể sinh, thế cho nên có vẻ nàng đặc biệt. Vô năng, hiện giờ xếp hạng nàng phía trên ngũ phúc tấn lại mang thai, này trong lòng tự nhiên không thoải mái. Bất quá! Tám phúc tấn làm người xử sự, sự thật sự khó có thể làm người khen tạng, tự nhiên cũng liền không ai thế nàng thao cái này tâm, chẳng sợ an quận vương phủ cũng là giống nhau. Khang Hy 39 năm trừ tịch, đối giận kỳ tới giảng là một lần tương đương mới lạ thể nghiệm, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên không phải ở trong cung ăn tết, phúc tấn làm người ở chính sảnh bày hai bàn thực rượu, hắn ngồi ở thủ toa thượng, không cần tuân thủ như vậy nhiều quy củ, cũng không cần nơm nớp lo sợ, tưởng uống rượu liền uống rượu. tưởng nói chuyện liền nói lời nói miễn bản có bao nhiêu tự tại nếu có thể nói hắn nhưng thật ra tình nguyện cả đời không đi trong cung đầu ăn tết mọi nơi không nói gì hoàng thăng bưng lên chính mình trước mặt mật thủy tới cung cung kính kính nói hài nhi kính a mã một ly chúc a mã ở tân một năm thân thể khỏe mạnh giận ký vui vẻ thật đúng là đừng nói này một năm tới hoàng thăng tiến bộ sắc thật rất lớn hai tử quả nhiên không nên lớn lên trong tay đàn bà dọn đến tiền viện đi về sau Này không phải hiểu chuyện nhiều sao. Bưng lên bản thân trước mặt chén rượu tới. A mã cũng chúc ngươi tân niên vui sướng. Bình bình an an. Hoàng tinh còn nhỏ. Sẽ nói nói phần lớn đều là điệp tử Phức tạp một chút từ ngữ đều sẽ không nói. Càng đừng nói là câu dài. Đương nhiên Dục tú trước tiên cũng không dạy qua hoàng tinh cái gì. Căn bản là không dự đoán được còn có kính rượu chuyện này. Bất quá tiểu hài tử đều am hiểu bắt trước. Hoàng tinh ngồi ở Dục tú đầu gối. bụ bấm tay nhỏ bắt lấy một khối gạo nếp táo đỏ củ mai bánh, cao cao cử hướng A Mã phương hướng, A Mã, A Mã phúc qua. Dẫn kỳ hiểu ý, lúc này thật là hết sức vui mừng, A Mã cũng chúc Hoàng tinh bốn mùa như ý, tân một năm có thể mau mau lớn lên. Diễn thật nhiều, dục tú yên lặng chửi thầm, kiên quyết không thừa nhận trong lòng không cân bằng, rõ ràng nàng mới là 10 tháng hoài thai, một phen phân một phen nước tiểu đem Hoàng tinh mang đại người kia. giận kỳ nhưng không có trả giá nhiều ít. Chương 47 Không biết có phải hay không nhận thấy được phúc tấn trong lòng suy nghĩ giận kỳ ý bảo bên cạnh thái dám đem rượu mãn thượng, ra kính phúc tấn một ly, chúc phúc tấn ở tân một năm vạn sự như ý, vạn sự trôi chảy. Dục tú đang ở rượu trung, cũng không dám uống rượu ly trung thịnh cùng hoàng tinh giống nhau đều là mật thủy, hơn nữa giống nhau cũng đều là ấm áp cho nên rất là cấp giận kỳ mặt mũi Bưng lên chén rượu tới uống một hơi cạn sạch Căn cứ lê thượng vãng lai ý tưởng Dục tú cũng đáp lê giận kỳ một ly Bất quá kế tiếp liền náo nhiệt Đầu tiên là Hoàng Thăng Lại là Hoàng Tinh Lại là Lưu Giai Thị Mã Giai Thị Thậm chí hai cái thị thiếp triệu thị cùng Vân Thị Nhưng Phạm là có thể ngồi ở trên chỗ ngồi Toàn bộ đều theo thứ tự hướng phúc tấn kính rượu Chúc phúc lời nói càng là nói được xinh đẹp Trong khoảng thời gian này Đại gia ở chung vẫn là thực hòa hợp Ngũ đối lạc phủ tựa hồ đã tìm được rồi một cái cân bằng, bất quá cái này cân bằng cùng giận kỳ liền không có quan hệ, có hắn không hắn, cũng không có cái gì khác nhau. Dận kỳ lúc này thật là thực xấu hổ, mỗi người đều hướng tới thê hiển thiết mỹ, cũng đều hy vọng ra trạch căn bình, hắn bên này xác thật là ra trạch tan bình. Bất quá, thiếp thất đều lấy hắn trở thành bài trí, vốn dĩ nên yêu sủng A du trường hợp, tất cả đều hướng về phía phúc tấn đi, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Dục tu ai mặt mũi đều cấp, liên tiếp uống xong 8 ly mật thủy, cũng may dùng chính là chén rượu, 8 ly thêm ở bên nhau đều thấu không đủ một chén nhỏ, không đến mức làm thủy cấp trống. Cảm tạ các vị, tân một năm, ta mong ước đại gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ăn ngon uống tốt chơi ngủ ngon hảo. Dục tu rất là dung cảm nói, nàng người này liền này tính cách, không thích cùng người khác lục đục với nhau, cho nên những người này không chọc đến nàng. nàng cũng sẽ không khó xử những người này, người hảo ta hảo đại gia hảo sao. Đại gia bên trong hiển nhiên cũng không bao gồm giận kỳ, bất quá chuyện này liền tính là tưởng phát giận đều không thành, rốt cuộc làm một người nam nhân ở thiếp thất trung bị nhà mình phúc tấn đoạt nổi bật, thiệt tình mất mặt, hắn tuy rằng không phải hảo mặt mũi người, nhưng là kia cũng đến xem đối tượng, ở Hoàng A Mã cùng chúng huynh đệ trước mặt đâu đâu mặt mũi còn chưa tính, ở chính mình trong phủ sao có thể còn mất mặt. Dận kỳ một ly tiếp một ly uống, tuy không phải rượu mạnh, nhưng chung quy là rượu, chờ đến yến hội mau kết thúc thời điểm, mùi rượu đã phía trên, sắc mặt đỏ lên, thậm chí liền mí mắt đều là hồng. Đang ngồi người lại không mắt ngủ, tự nhiên có thể nhìn ra được tới, trên dưới một liên tưởng, cái gì nguyên nhân đều có thể suy đoán đến ra tới, nhưng là, kia thì thế nào đâu, người đều là xu lợi giả, nếu thật đối giận kỳ có cái gì cảm tình nói. kia mấy năm nay cũng đã sớm trà sáng, tựa như lưu giai thị giống nhau, không hề đối giận kỳ ông có cái gì hy vọng, cho nên cùng với lấy lòng giận kỳ, còn không bằng cùng phúc tấn đem quan hệ chỗ hảo, đây mới là nửa đời sau áo cơm cha mẹ. Bao gồm dục tú ở bên trong, đang ngồi tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, hoàng tinh tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu này đó, đến nỗi hoàng thăng, nhưng thật ra nhìn ra A Mã tâm tình không mau nhưng là cũng không biết nên khuyên như thế nào. ngày thường ở a mã trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện thậm chí nói chuyện phía trước đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút huống chi hiện giờ a mã mặt đều cương thành như vậy hắn liền càng không dám nói tiếp nữa dận kỳ ba phần buồn khổ nghẹn khuất hiện giờ cũng thành thập phần thế cho nên yến hội một kết thúc liền lập tức đứng lên tiếp đón đều không đánh một tiếng đi tiền viện Dư lại người hai mặt nhìn nhau theo sau vứt chi sau đầu dận kỳ vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ khí đến ngủ không được Dù sao ngày mai không cần đi trong cung chúc Tết, đêm giao thừa lại yêu cầu đón giao thừa, tuy rằng ở trong phủ đầu căn bản không ai quản hắn thủ không tuân thủ tuổi, bất quá một đêm không ngủ cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là trong lòng nghẹn khuất khó chịu. Tình huống cùng giận kỳ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, có thể là bởi vì uống lên quá nhiều rượu, cũng có thể là bởi vì cảm xúc phập phòng quá lớn, ở ghế thái sư ngồi không trong chốc lát, cũng đã tay chống đầu ngủ rồi. Lại tỉnh lại thời điểm, đã là nửa đêm, trên người đắp kiện áo khoác, hơn nữa trong phòng phóng trậu than cho nên cũng không lãnh, chẳng qua ở ghế trên ngủ tư vị luôn là không dễ chịu, eo đau cánh tay toàn, liền thí cổ đều đã tê dần. Giận kỳ cau mày đem bên ngoài chờ hạ nhân kêu tiến vào, không phải cho các ngươi ở bên ngoài chờ sao, ai tiến vào đem cái này áo khoác cái ra trên người. Hắn ở trong phủ còn có hay không uy nghiêm, nữ nhân không lấy hắn đương hồi sự nhi. liền hạ nhân đều không nghe lời. Trả lời tự nhiên là giận kỳ bên người đại thái giám, đã đi theo giận kỳ bên cạnh hầu hạ mười mấy năm, cho nên chẳng sợ giận kỳ lúc này đã phát tính tình, trong lòng cũng không mang theo sợ hãi, rốt cuộc hắn hiểu biết vị này ra, tâm địa cùng tính tình đều lại mềm bất quá, sẽ không vô duyên vô cớ phạt người, huống chi bọn họ này đó nô tài cũng xác thật không vi phạm ra phân phó. Bọn nô tài không dám vi phạm ra phân phó, Phía trước là Phúc Tấn tiến vào quá Phúc Tấn ở trong phủ đầu chính là một tay che trời, không riêng đắn đo đại bộ phận hạ nhân bán mình khế. Hơn nữa tiền tiêu hàng tháng bạc cũng về Phúc Tấn quản, cho nên không quan tâm là đi theo ai nô tài, cũng không quan tâm là tiền viện, vẫn là hậu viện. Mỗi người đều biết, trong phủ đầu nhất không thể đắc tội chính là Phúc Tấn, ra còn còn ở phía sau đâu. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ trong phủ cùng mặt khác hoàng tử A-ca phủ bất đồng. Hầu hạ người không phải nội vụ phủ an bài lại đây, mà là phúc tấn người chọn mua điều giáo, ra lại đem quá nhiều quyền lực cho phúc tấn. Giận ký mí môi, theo sau lại đem trên người khoác áo khoác hợp lại khẩn, sắc thật thực ấm áp, hiện tại giờ nào? Giờ dần canh 3, dạng sáng 3 giờ 45 phút. Lấy cái lò sưởi tay lại đây, ra hiện tại đi chính viện. Tuy nói hiện tại canh giờ đã muộn, bất quá đây chính là đêm giao thừa, theo lý mà nói là muốn đón giao thừa. Phúc Tấn hẳn là không ngủ. Dận kỳ cũng không quá xác định, rốt cuộc ngày thường không cần thỉnh an thời điểm. Phúc Tấn chính là trước nay đều không có dậy sớm quá, ngủ đến mặt trời lên cao thời điểm đều có. Hơn nữa Phúc Tấn làm việc từ trước đến nay tàn mạn, không thế nào coi trọng quy củ, thật đúng là không nhất định ở đêm giao thừa đón giao thừa. Bất quá, cứ việc như thế, Dận kỳ vẫn là cầm lò sưởi tay, khoác thật dày háo khoác, ngồi vào nhuyễn kiệu, làm người nâng đi chính viện. Quả nhiên, phúc tấn sớm đã say sưa đi vào giấc ngủ, hơn nữa vẫn là mang theo hoàng tinh, mẫu tử hai người ngủ tư thế cơ hồ giống nhau như lúc, tất cả đều nghiêng người nằm, đặt ở chân bên ngoài tay nửa nắm, khuôn mặt đỏ bừng, đại khái là ngủ đến quá sớm, liền hắn đi đường thanh âm đều nghe không được. Giận kỳ trong lòng bị đẻ nén cùng khó chịu cuối cùng là tiêu tán, tay chân nhẹ nhàng đem áo ngoài cởi ra, thay sạch sẽ thoải mái áo ngủ, thật cẩn thận nằm nghiêng ở trên giường. Cùng phúc tấn cùng hài tử là một cái tư thế, hơn nữa cái chính là cùng giường chăn tử, hiển nhiên là không hơn không kém người một nhà. Một người ngủ đến mặt trời lên cao không có gì, nhưng là một nhà ba người tất cả đều ngủ đến mặt trời lên cao, kia đại khái là có thể bị bình chọn vì hạnh phúc nhà, rốt cuộc mỗi người hạnh phúc chỉ số đều đủ cao, càng đừng nói ngủ đến mặt trời lên cao lúc sau, còn có thể không nhanh không chậm rời giường ăn cơm, đối lập đang ở trong cung dập đầu lễ bái người. Quả thực không thể càng thoải mái, càng hạnh phúc. Buổi sáng là dục tú hôm qua liền phân phó tốt, nóng hầm hập thủy tinh sủi cảo, bánh hạt rẻ, trưng sương sườn, lưu gà ti, tô lửa đốt, ngao đậu phụ đông, du bạ bụng, hấp lửa thịt, liền cháo đều là tổ yến cá dung cháo. Tổ hiến dùng chính là nhất đẳng huyết yến, cá là thượng đẳng ca chuối, ngay cả trong đó dính mễ đều là hoàng gia cống phẩm, có thể nói là không gì không giỏi, không một không quý. Dĩ vãng đồ ăn sáng đương nhiên không có như vậy xa xỉ, chẳng qua đây là đại niên mùng một đầu một bữa cơm, tự nhiên muốn ăn được, cho nên liền tính lãng phí một chút, cũng không quan hệ. Bất quá, này nhưng làm giận kỳ ngạc nhiên không được, nhà hắn phúc tấn tuy rằng thích ăn, sẽ ăn, nhưng ở đồ ăn số lượng cùng phân lượng thượng lại là chưa bao giờ gặp qua độ, mỗi bữa cơm tuy rằng không đến mức đĩa CD nhưng là tuyệt đối sẽ không có dư lại hơn phân nửa tình huống, có thể nói là tương đương tiết kiệm. giống hôm nay như vậy một nhà ba người người dùng nữa, đồ ăn đều tràn đầy một bản tình huống chính là quá ít thấy hơn nữa hoàng tinh còn nhỏ căn bản là ăn không hết nhiều ít tổ hiến cá dung cháo tổng cộng cũng chỉ có ba chén nửa dận kỳ một chén dục tú hai chén hoàng tinh nửa chén thịnh cháo bình trên cơ bản liền không dận kỳ hôm qua uống nhiều quá rượu không nhiều ít ăn uống vốn dĩ đồ ăn sáng liền tưởng uống hai chén cháo quá khứ nhưng là hiện giờ loại tình huống này Thật là làm người. Giang đau. Phúc tấn nên làm phòng bếp người nhiều làm chút, giữ lại không quan hệ, trong phủ đầu không kém điểm này nhi đồ vật. Nay tính chuyện gì xảy ra, tưởng uống đệ nhị chén đều không có, trong phủ đầu lại không thiếu huyết tiến, nhiều một chản thiếu một chản lại có quan hệ gì. Dục tú rất là thống khoái đều nửa chén cấp giận kỳ, người trước kia uống cháo không đều chỉ uống một chén sao. Hơn nữa này cũng không phải kém không kém đồ vật vấn đề, ăn no ăn được là được, Không cần thiết lãng phí Bao nhiêu người muốn ăn còn ăn không được đâu Nói nữa, này lại quý trọng đồ vật ăn đến trong bụng không đau lòng Nhưng nếu lãng phí, kia nàng là thiệt tình đau Đời trước đừng nói huyết yến, Chính là bình thường tổ yến nàng cũng không ăn qua Hiện tại lại như thế nào nhẫn tâm lãng phí đâu Nay vẫn là lần đầu Có người đem đang ở uống cháo đảo tiến hắn trong chén Giận kỳ bưng bản thân chén Uống cũng không phải, không uống cũng không phải Trong lòng mau mau Trong phủ đầu lại không phải không có gì ăn, gì đến nỗi như thế. Rốt cuộc, Dận kỳ vẫn là không có thể uống đến đi xuống, đương nhiên cũng chưa cho phúc tấn đảo trở về, cầm chén hướng trên bàn một phóng, dường như không có việc gì bắt đầu dùng nữa. Này hạt chú ý kính nhi, không nghĩ uống liền không thể ở nàng đảo cháo thời điểm ngăn lại nàng. Thế nào cũng phải như vậy lãng phí, bạch mù nàng huyết yến, ca chuối, dính mễ, mấy thứ này tuy rằng đều là nội vụ phủ đưa tới. Không tốn một văn tiền, nhưng tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể lãng phí đâu, quả nhiên ăn thịt băm lớn lên quyền quý giai cấp, cùng nàng loại này tiểu dân chúng chính là không giống nhau. mươi 48 Ăn cơm xong, ly tịch phía trước, Dục tú còn thật là tiếc hận nhìn kia nửa chén tổ hiến cá dung cháo liếc mắt một cái, bạo khiển thiên vật ta. Giật kỳ đối này còn vô chi vô giác, đối hắn mà nói, tổ hiến cá dung cháo cũng chỉ là tổ hiến cá dung cháo mà thôi. Tựa như cháo trắng chỉ là cháo trắng giống nhau, trừ bỏ vị ở ngoài, nào còn có cái gì không giống nhau địa phương? người cùng người chi gian xác thật là có chính lệnh, thân phận trải qua không giống nhau, ý tưởng tự nhiên cũng liền không giống nhau. giận kỳ phía trước biết chính mình muốn đi hộ bộ thời điểm, tâm tình kêu kêu một cái về hoài bất quá chờ đến tứ bối lạc biết này tin tức, đó chính là hoàn toàn không giống nhau tâm cảnh, hận không thể vỗ tay hoan nghênh. cùng nhau làm qua rất nhiều lần sai sự. Ngũ đệ là cái dạng gì người, hắn không sai biệt lắm cũng coi như là có điều hiểu biết, xác thật không thế nào tiến tới, cũng xác thật thích lời biếng, hơn nữa hảo hưởng thụ. Bất quá này đó đều là vấn đề nhỏ, ngũ đệ lớn nhất ưu điểm chính là tâm đủ ổn, ý tưởng đủ đơn giản, trời sinh không thích hợp làm một cái chúa thể giả, ngược lại càng thích hợp thuận theo, đặt ở nơi nào đều dùng tốt. đương nhiên càng vì quan trọng một chút là, hoàng a mã nhiều như vậy nhi tử. ngày sau tất nhiên đều phải lục tục đến trên triều đình tới tổng cộng cũng chỉ có lục bộ một bộ có một vị hoàng tử a ca tọa trấn hiển nhiên cũng không hiện thực cho nên hắn sở đãi hộ bộ tất nhiên cũng là muốn nên đón vị thứ hai hoàng tử cùng với làm cửu đệ thập đệ thập tứ đệ bọn họ lại đây còn không bằng sớm làm ngũ đệ tiến vào hộ bộ cũng có thể nhiều chút thanh tĩnh tuy nói còn không biết ngũ đệ chân thương khi nào hảo bất quá có hoàng a -ma ở nghĩ đến sẽ không làm ngũ đệ kéo lâu lắm cho nên về ngũ đệ điều đến hộ bộ lúc sau muốn xen vào nào một bộ phận người muốn làm cái dạng gì sai sự hiện tại liền bắt đầu cân nhắc đi lên miễn cho ngũ đệ mới vừa tiến hộ bộ kia đoạn thời gian bị bạch bạch lãng phí tứ bối lặc một phen khổ tâm dẫn kỳ hiện tại còn không biết nếu biết đến lời nói hẳn là chính là dậu đổ bìm leo sợ là cái này năm đều quá không hảo bất quá người không biết cũng không đại biểu liền vô ưu vô lự Tuy nói ăn tiết trong lúc không cần lại tiến cung, ngày ngày đều có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Hơn nữa ở trong phủ đầu còn có thể đi theo phúc tấn ăn ngon uống tốt. Phúc tấn tuy rằng rất ít sẽ lãng phí đồ ăn, bất quá không thể không nói là sẽ ăn. Hơn nữa đồ ăn cũng không câu nệ với trong phủ. Đầu đường cuối ngọ bán hạnh nhân trà, tàu phớ, chè bột mì. Bên ngoài tiểu điểm tâm cửa hàng bán ngũ vị hương lạ đậu tằm bột kiểu mạch, đậu xanh viên, đậu hủ già. hơn nữa đậu hủ còn chuyên môn đặt ở bên ngoài cấp đông lạnh thành khối an thời điểm đậu hủ bên trong tê đề ép áp toàn bộ đều là hẹp hòi đặc biệt nhai rất ngon hơn nữa đặc biệt ngon miệng như vậy ăn pháp hắn trước kia nghe đều không có nghe nói qua càng miễn bản nếm thử từ bên ngoài mua trở về đồ ăn không đủ tinh xảo bất quá hương vị thượng lại là có khắc một phen phong vị đáng giá một nếm bất quá ăn lại hảo uống lại hảo nhưng nhật tử tóm lại là quá nhàm chán hắn cùng phúc tấn không giống nhau mặc kệ là nghe nữ tiên sinh thuyết thư vẫn là xem thoại bản vẫn là chăm sóc hoàng tinh vẫn là phiên sổ sách này đó cũng chưa có ý tứ gì còn không bằng phía trước ngày ngày đi nha môn điểm máu đâu uống uống trà tâm sự thiên tổng hảo quá vẫn luôn ở lại trong phủ đầu xem này đó nữ nhân ra ngoạn ý nhi lại vô dụng đó là đi cưới ngựa bắn tên cũng hảo chỉ tiếp hắn dùng chân thương cùng nha môn cùng nội vụ phủ tố cáo giả hiện giờ nếu là cưới ngựa bắn tên nói cho dù là ở nhà mình trong phủ cũng khó tránh khỏi sẽ bị truyền ra đi là muốn xảy ra chuyện cho nên mới ra tháng riêng thỉnh giả còn không có quá sông đâu dận kỳ liền tung ta tung tăng đi trả phép sau đó cùng ngày đã bị sai khiến đi hộ bộ vừa đến hộ bộ thứ ca liền cho hắn an bài nhiệm vụ hơn nữa vẫn là khó khăn không nhỏ nhiệm vụ cũng không biết có phải hay không ở nhà thanh nhàn lâu lắm dận kỳ nhưng thật ra không có cò kẹ mặc cả Một ngụm liền ứng hạ, cần cù chăm chỉ mà nằm ở án trên bàn công tác, hơn nữa cũng không có giống ở công bộ như vậy về sớm, đương nhiên cũng không có giống tứ ca như vậy chăm chỉ, còn đem sai sự mang về nhà đi làm, liền tính làm hắn ở nhà thanh nhàn thượng vài thập niên, hắn đại khái cũng tới không được tứ ca cái này cảnh giới. Người cùng người quả nhiên không giống nhau. Dục tú hiện giờ đã hoàn toàn tìm được rồi là tú. thuyết thư cùng thoại bản chỉ là nhàn hạ khi dùng để chọc cười đồ và thôi nàng liền tính là mang thai cũng sẽ không đem tinh lực tất cả đều phóng tới mấy thứ này thượng đến nỗi hoàng tinh trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian ở ngoài nàng trên cơ bản đều đem hoàng tinh đặt ở bên người bất quá đứa nhỏ này ăn cơm thời điểm tương đương nghe lời ngày thường cũng rất ít khổ nháo trừ bỏ sức lực hơi chút lớn một chút ở ngoài đã so đại đa số tiểu hài tự hào mang theo hơn nữa có hạ nhân hỗ trợ liền càng dễ dàng cùng lần trước mang thai thời điểm giống nhau lần này nàng cũng không có rất cường liệt phản ứng cái gì nôn nén ăn uống không tốt thích ngủ mấy thứ này ở nàng nơi này toàn bộ đều không tồn tại cũng không biết có phải hay không bởi vì linh tuyển thủy qua cường đại vẫn là nàng thể chất như thế dù sao so với đang ở mang thai tam phúc tấn, nàng này căn bản là không tính là là chịu khổ cho nên còn có thể rút ra thời gian tới cùng bảy phút tấn thương lượng sinh ý thượng sự tình Nàng đây, chính là tính toán trở thành sự nghiệp đi làm, cũng thật nhiều tích cóp một ít vốn riêng, người mặc kệ tới rồi khi nào, đều sẽ không ghét bỏ tiền nhiều. Vào hai tháng phân lúc sau, dân kỳ ở trong nha môn vội thật sự, giúp tú nhật tử đồng dạng quá đến phong phú, ngay cả hoàng tinh, cũng vội vàng học nói chuyện, vội vàng nhấm nháp các loại mỹ thực, vội vàng ở chính viện bên trong đi tới đi lui, nhật tử quá đến vội vội vàng vàng, đảo mắt lại đến tháng 6 phân. Dục Tú đã mang thai 7 tháng, mà Tam Phúc Tấn đã sớm đã sinh, là cái nữ nhi, Tam Bối Lạc Phủ đích thứ nữ, Tam Bối Lạc Phủ hai trai hai gái, toàn bộ đều là con vợ cả, Nay ở Kinh Thành Cũng, coi như là một cảnh. Đương nhiên Tam Bối Lạc Phủ cũng đồng dạng riêng một ngọn cờ, 17 tuổi khi hoạch phong bối lạc, hiện giờ đã 20 tuổi Tam Bối Lạc lại là một cái con nối dõi đều không có, không có con vợ cả hài tử, cũng không có con vợ lẽ hài tử. Người trước còn hảo thuyết một câu, người ngoài suy đoán tất cả tại đích phúc tấn trên người, nhưng là người sau liền không được, khó tránh khỏi sẽ có một bộ phận người cảm thấy nguyên nhân ra ở tám bối lặc trên người, có khả năng là thân có bệnh hiểm nghèo, căn bản là không thể sinh, còn có khả năng là sợ thê. Mặc kệ là thân có bệnh hiểm nghèo, vẫn là sợ thê, cùng hoàng tử mà nói, đặc biệt là giống tám bối lặc như vậy lòng mang chí lớn hoàng tử, nhưng đều là không thể đủ làm người chịu đựng sự tình. Cũng may, như vậy lời đồn đãi chỉ ở trong phạm vi nhỏ xuất hiện quá, hiện giờ mỗi người đều nhìn chằm chằm thái tử, còn có một bộ phận người nhìn chằm chằm thẳng quân vương, bắt ra cùng này hai người so sánh với, không tính là là cái gì nhân vật trọng yếu. Bất quá, thực mau một phong thánh chỉ, lại đem tám bối lạc thân phận hướng lên trên nâng nâng. Lương Tần bị tấn phong vì lương phi, hơn nữa lần này tấn phong chỉ có lương phi một người, một cái lâu không được thánh sủng. năm xưa sinh con không thể được đến tấn phong nữ tử hiện giờ lại là liên tiếp hai lần thụ phong hoàn lương quý nhân đến lương thần lại đến lương phi bất quá ngắn ngủn hai năm thời gian thực sự làm người ghé mắt hơn nữa cùng bốn phi so sánh với lương phi sinh con nhất vãn tư lịch nhất thiện đồng dạng cũng là xuất thân thấp nhất một vị thực sự rất khó phục chúng huệ nghi đức vinh bốn phi trong lòng tự nhiên không cao hứng một cái tân giả kho xuất thân người cùng các nàng giống nhau vị cư phi vị như thế nào có thể làm người cao hứng đến lên đến nỗi hoàng tử các gác ca trừ bỏ cựu ra ở ngoài thật đúng là không có thiệt tình cao hứng người chẳng sợ thập ra cũng là giống nhau dẫn đương phải đối một người hảo đó chính là đánh nội tâm hảo sẽ không quá nhiều so đo chính mình trên người ích lợi như vậy tính tình nếu là theo đúng người kia tất nhiên là cực hảo nhưng nếu cùng sai rồi cũng sẽ một cái đường đi đến hát đến nỗi thập ra không ít người đều đương hắn là mã phu nhưng là ở trong cung lớn lên người lại nơi nào sẽ chân chính lô mãng. Đại trí giả ngu nói đó là hắn người như vậy, cho nên thập ra vẫn luôn đối tám bối lạc ôm có cảnh giác, chỉ tiếc quang hắn ôm có cảnh giác không có gì dùng, cùng hắn thân cận nhất cửu ca bất quá không có gì cảnh giác, thậm chí còn một lòng vì tám bối lạc chủ tính. Hiện giờ, mỗi người đều cảm thấy Hoàng thượng là vì cất nhắc tám bối lạc, cho nên mới sẽ phá lệ sát phong lương phi. ngay cả Tám Bối Lạc chính mình cũng như vậy cho rằng, tuy rằng An Quận Vương phủ thế lực đã bị hắn thu nạp thất thất bát bát, đến nỗi dư lại cũng khó có thể thành thế, cho nên Tám Bối Lạc liền cho rằng, Hoàng A Mã lần này cất nhắc hắn, không hề là vì bắt lấy An Quận Vương phủ thế lực, mà là nhìn chúng năng lực của hắn, nhìn chúng hắn người này. Luận tài năng, Dận Tự chưa từng cảm thấy chính mình so cái nào huynh đệ kém, cũng chính là ở xuất thân thượng thấp một đầu. Nhưng là hiện tại ngạch nương vị cư phi vị, đã nói lên Hoàng A Mã đã không thèm để ý ngạch nương xuất hơn nếu Hoàng A Mã đều không thèm để ý, người khác cũng liền không thể để ý. Nếu nói giận tự phía trước giã tâm chỉ là ngao nghe dục dịch nói, hiện giờ Hoàng thượng điểm một phen hỏa lúc sau, lại là muốn phó chư với hành động. mươi 49 Trên triều đỉnh gió nổi mây phun, dục tú cũng không như thế nào chú ý, dù sao lan đến không đến các nàng trong phủ, còn nữa... Đỉnh 7 tháng dựng bụng, liền tính thân thể không có gì quá kích phản ứng, nhưng cũng thực sự đủ khiến người mệt mỏi, đi cái lộ đều lao lực, ngồi nằm cũng giống nhau không thoải mái. Cố tình nàng đều đã vất vả như vậy, giận kỳ cùng Hoàng Tinh hai cha con lại là vô chi vô giác, buổi tối đi ngủ chính là muốn ăn vạ nàng trong phòng, không nói đến nàng một cái thai phụ ngủ thời điểm xoay người đều khó khăn, càng quan trọng là thiên nhật nha, hoài đứa nhỏ này tháng cùng lúc trước hoài Hoàng Tinh thời điểm không sai biệt lắm. không sai biệt lắm cũng muốn sinh ở 8 tháng phân, hiện giờ đúng là cả năm nhất nhiệt thời điểm, hơn nữa chẳng sợ trong phủ cũng không thiếu băng sử nhưng, là ở có thai dưới tình huống, cũng không dám ở trong phòng phóng quá nhiều khối băng. Hoàng Tinh còn không đến 2 tuổi, mãi hoa hoa một cái, không hiểu chuyện cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng giận kỳ lớn như vậy một người, còn như vậy không hiểu chuyện, liền có chút không thể nào nói nổi. Thời tiết khô nóng, Dục tú tâm tình cũng không quá sang khoái, chẳng sợ có hạ nhân ở bên cạnh quạt cây quạt, cũng nhiệt thực, liền ăn cái gì cũng chưa ăn uống, không quan tâm là nhiệt đồ ăn vẫn là rau trộn, không quan tâm là điểm tâm vẫn là ăn vạt, bãi ở trước mặt cũng chưa cái gì muốn ăn. Này không ăn cái gì không phải biện pháp nha, đặc biệt là phúc tấn phía trước lượng cơm ăn so với hắn đều đại, đều có thể cùng quân doanh những cái đó binh lính so sánh với, này mánh không đinh ăn không vô độ vật dận kỳ căn bản vô pháp nhi không lo lắng băng không tới chén lạnh ra như vậy nhiệt thiên ăn lạnh ra vừa lúc thích hợp lạnh mặt cũng đúng bất quá cũng không thể ăn nhiều dận kỳ đề nghị nói nay đã hoài thai phụ nhân lại là bị tội thực như vậy nhiệt thiên nên ăn đã bảo đáng tiếc mặc kệ là thai ý ỉa vẫn là lang trùng vẫn là ma ma đều không cho dục tú xua xua tay vẫn là tính ngẫm lại liền không ăn uống muốn ăn sữa đông hai tầng Kem, trái cây vớt, bỏ thêm băng nước chanh, bơ trái cây ly, băng cái lẩu. Chính là nơi này đều không có, không riêng hiện tại ăn không đến, về sau cũng ăn không đến, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy phiền muộn. Giận kỳ không có biện pháp cảm nhận được nhà mình phúc tấn trong lòng phiền muộn, bất quá suốt ruột lại là thật sự, ra hiện tại đỉnh đầu sai sự cũng làm được không sai biệt lắm. Ngày mai liền đi theo tứ ca thỉnh thượng nửa tháng giả, chúng ta đi thôn trang thượng tránh nóng. cũng đỡ phải vẫn luôn ở trong phủ bờn. Không thể không nói, trong phủ đầu hồ nước vẫn là quá nhỏ, khởi không đến nhiều ít tác dụng, cả năm liền này hơn phân nửa tháng nhất nhiệt, vẫn là đến thôn trang thượng tránh một chút cho thỏa đáng, tả hữu phúc tấn bất quá hoài thai bảy tháng, thai tương lại hảo thật sự, không đến mức sinh non. Dục tú tinh thần tỉnh táo, có thể thỉnh đến tới giả sao? Kia chính là tứ gia. Dẫn kỳ liền kém vô ngực, đương nhiên có thể thỉnh đến tới giả. Trừ bỏ nghỉ tắm gội ban ngày ngoại Ra từ điều đến hộ bộ đến bây giờ Còn không có thỉnh quá giả đâu Cũng chưa từng có đến trễ về sớm quá Đi theo công bộ hưu nhàn nhật tử so sánh với Này non nửa năm hắn chính là tiến tới nhiều Tứ ca không thể nào không cho hắn chuẩn giả Dục tú gật đầu Có thể thỉnh đến tới giả đi thôn trang thượng kia Tự nhiên là tốt nhất Bất quá Nếu là thỉnh không tới giả Kia thật cũng không phải cái gì đại sự nhi nàn vạn đừng vì thế đắc tội tứ gia là được hộ bộ sai sự thật sự nhiều nói không đi thôn trang thượng cũng thành nhưng ngàn vạn đừng đi xúc tứ gia rủi ro cũng không biết khang hy là nghĩ như thế nào tứ gia thật vất vả đem nội vụ phủ cấp luất thuận từ bỏ mua sắm loạn báo giá tệ đoan lúc này mới bao lâu nội vụ phủ tổng quản liền lại thay đổi người làm tuy nói cũng là thái tử là người nhưng đối tứ gia mà nói hẳn là cái không nhỏ đả kích lại không tới cuối năm Hộ bộ có thể có bao nhiêu sai sự, ngươi lời này nói, yên tâm, nhất định có thể mời đến, đến giả. Quả nhiên, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, liền như vậy thưởng thức cũng không biết, bất quá nữ nhân lại không cần kiến công lập nghiệp, càng không cần phong hầu bái tướng, kiến thức đoản liền đoản, không có gì quan trọng. Giận kỳ căn bản là không hướng nội vụ phủ tổng quản một chuyện thượng tưởng, lúc này cũng thật không phải hắn tâm đại, hắn là tứ ca biểu hiện quá đạm nhiên, không thấy hỉ nộ. Bất quá tính tình so chi dĩ vãng sắc thật hảo rất nhiều, tứ ca đều không cầm đương hồi sự nhi, hắn tự nhiên cũng sẽ không trở thành chuyện này. Nội vụ phủ tổng quản tuy rằng là cái chức quan béo bở, nhưng tứ ca lại không phải kia chờ kiến thức hạn hẹp người. huống chi hoàng A mã đem tứ ca đặt ở nội vụ phủ tổng quản vị trí. Thượng, vì cũng là đắc tội với người chuyện này, sớm không có sớm thoải mái. Hộ bộ trong khoảng thời gian này sắc thật không nội. Gần nhất là bởi vì các nơi bào chướng đều phải chờ đến cuối năm, thứ hai cũng là vì Hoàng thượng năm nay cũng không có muốn khởi giá tránh nóng ý tứ, tự nhiên cũng liền không cần hộ bộ tăng ca thêm giờ từ các nơi dịch bạc ra tới, còn có một chút đặc biệt quan trọng nguyên nhân là nội vụ phủ bất đồng di vãng, thứ gia tuy rằng làm không đến 2 năm nội vụ phủ tổng quản, nhưng là lại tỉnh gần 50 vạn lượng bạc, nội vụ phủ cùng hộ bộ tuy rằng là các tư này trước, nhưng nội vụ phủ giàu có. hộ bộ cũng liền không cần hủy đi đông tường bổ tây tường bất quá tứ gia ở hộ bộ ngây người đã nhiều năm thật đúng là lần đầu có người cùng hắn thỉnh nửa tháng kỳ nghỉ đi thôn trang thượng tránh nóng đương nhiên dị vãng hắn cấp dưới đều là bình thường quan viên hiện giờ cùng hắn xin nghỉ lại là ngũ đệ thân phận địa vị không giống nhau có như vậy nhật sao năm nay lại không giống năm trước như vậy khối băng không đủ xử ở trong nha môn hơn phân nửa chỉ có thể ngạnh ngao tứ ra buông trong tay bút lông, dùng khăn xoa xoa cái chán cùng chóp núi thượng mồ hôi, hắn là sợ nhất nhiệt bất quá, năm trước thời điểm thậm chí bị cảm nắng hai lần, năm nay trong nha môn tuy rằng nói đúng không thiếu khối băng nhi, nhưng là phía sau lưng cũng nổi lên một tầng rậm rập rôn, hắn cũng chưa nói muốn đi thôn trang thượng tránh nóng, ngũ đệ nhưng thật ra tưởng ở phía trước. Giận kỳ có chút xấu hổ cười cười, giải thích nói, phúc tấn có thai trong người, dùng không được khối băng. Gần nhất thời tiết lại quá nhiệt, dùng bữa cũng chưa cái gì ăn uống, ta lúc này mới nghĩ đi thôn trang thượng tránh nóng. Tứ gia có chút kinh ngạc mà nhướng nhướng mày, uống hai khẩu bạc hà trà lúc sau, mới cảm thấy thân thể thoải mái chút. Thì ra là thế, vừa lúc hộ bộ cũng không có gì sự tình, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng tính toán mang theo trong phủ người đi thôn trang đãi nửa tháng, chịu đựng hẹ nóng bức lại nói. Không thể tưởng được ngũ đệ phu thê cảm tình tốt như vậy. Cứ nhiên như vậy thông cảm Ngũ Phúc Tấn, hắn trên cơ bản mỗi năm ngày mùa hè đều phải gầy thượng 7-8 cân, năm trước thậm chí tiêu giảm 12 cân, trong phủ cũng không ai khuyên hắn đi thôn trang thượng tránh tránh nóng. Kia vạn nhất nếu là hộ bộ có việc nhi làm sao bây giờ? Hộ bộ có thể không có hắn, nhưng là cũng không thể không có tứ ca, nói nữa, tứ ca từ trước đến nay cẩn cù và thật thà, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, như vậy vừa đi Nhiều năm đắp nặn ra tới hình tượng chẳng phải là có chút sụt xuống, kia nhiều mất nhiều hơn được. Tứ ra nhưng thật ra không chút hoang mang, trên triều đình đấu tranh càng thêm kịch liệt, tam ca bị hàng tức sự tình còn rõ ràng trước mắt, hắn tuy rằng một lòng phải làm hiền vương, nhưng là phải làm chính là hoàng thượng hiền vương, hắn nhưng không có phải vì thái tử gương cho binh sĩ ý tưởng, đương nhiên, càng không nghĩ ở đoạt đích trung bị ngộ thương. Hắn làm gần 2 năm nội vụ phủ tổng quản, Đã làm rất nhiều người có điều kiếm kỵ, vì không ngoi đầu, hiện giờ cần thiết phải có sở thu liễm, không cần thiết tự ô nhưng là cũng không thể giống gì vãng như vậy. Có khả năng, giống nhau sự tình, hộ bộ quan viên liền có thể xử lý, thật muốn là có cái gì chuyện quan trọng nhi, làm người khóe mã đi báo là được, chậm trễ không được. Hộ bộ nơi nào có cái gì cấp tốc sự tình, càng là chuyện quan trọng, càng là sẽ đến hồi cái cỏ, không duyên cơ chậm trễ công phu. Tứ ra nói vân đạm phong Khinh, bất quá ở giận kỳ nghe tới liền không phải như vậy hồi sự nhi, tựa như lượng cơm ăn từ trước đến nay rất lớn phúc tấn đột nhiên ăn cái gì cũng chưa ăn uống giống nhau, một cái lâu lâu có thể đem sai sự mang về nhà đi làm người, đột nhiên muốn bung sai sự đi thôn trang thượng tránh nóng, thật sự làm người khó có thể tin. Không phải là nội vụ phủ tổng quản chức bị triệt chuyện này, đối tứ ca đả kích quá lớn, thế cho nên tứ ca đối sai sự đều không để bụng. bất quá cũng không đúng nha đều triệt một tháng rưỡi nếu đã kích quá lớn kia đã sớm hẳn là biểu hiện ra ngoài lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ nghĩ tới nghĩ lui giật kỳ cũng không suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy bản thân đầu vóc cùng tứ ca đầu vóc so sánh với kém cũng không phải là cực nhỏ nói câu không tốt lắm nghe nói tứ ca trên người nếu là dính lên bao kia nhất định so hầu còn tinh Cho nên giận kỳ một chút muốn hỏi tham ý tứ đều không có, ngược lại liêu nổi lên khác, không biết tứ ca tính toán đi tránh nóng thôn trăng ở đâu cái phương vị, nếu ly đến gần nói, chúng ta hai nhà còn có thể lẫn nhau xuyến môn. Phía trước cùng nhau làm qua rất nhiều lần sai sự, hiện giờ hắn lại ở hộ độ ngây người non nửa năm, đối với tứ ca, hắn là thiệt tình kính nghệ, có thể đem khắc kỷ làm được như thế nông nỗi người, hắn còn trước nay chưa thấy qua, bao gồm Hoàng A Mã. cho nên liền tính hắn tính toán vẫn luôn đều không đứng thành hàng nhưng cũng không gây trở ngại hắn cùng tứ ca nhiều thân bại phần người luôn là sẽ đối chính mình không có đồ vật tâm tồn hướng tới hắn cũng giống nhau tứ gia lúc này đều không phải là không có gia tâm chẳng qua hắn dạ tâm không có như vậy lại, có thể làm một vị hiền vương có thể thi triển chính mình khát vọng đủ rồi cho nên đối ngũ đệ thân cận hắn cũng không có như vậy nhiều hiệu quả và lợi ích lý tưởng tương phản muốn thuần túy nhiều Là Tây Giao thôn tràng, bên kia dãy núi vần quanh, địa thế so cao, so trong thành muốn mát mẻ đến nhiều, ngũ đệ muốn đi nói, tốt nhất cũng đi Tây Giao bên kia nhì, lên núi săn thú tương đối phương tiện, nói không chừng chờ đến thu sau, hoàng A Mã liền phải bắt tuần, đừng bởi vì thiên nhiệt liền sơ sốt rèn luyện. Thứ gia hảo tâm nhắc nhở nói, Tây Giao, dẫn kỳ trầm âm, hắn ở Tây Giao giống như không có thôn tràng, cũng không biết phúc tấn có hay không. chương Dục tu là có, hơn nữa ở Tây Giao có hai nơi thôn trang, một chỗ là của hồi môn, một khác chỗ còn lại là năm trước hoa bạc mua tới, hoa một vạn năm ngàn lượng bạc trắng, có thể nói là một bút không nhỏ số lượng, mua tới trang diện tích cũng đại thật sự, so nàng của hồi môn kia một chỗ muôn khá hơn nhiều. Bởi vì không xác định phúc tấn ở Tây Giao có hay không thôn trang, cho nên giận kỳ không có ở Tứ Ca trô đó đem nói chết, bất quá hắn vạn lần không ngờ. Phúc Tấn cư nhiên ở Tây Giao có hai nơi thôn trang, thật là Ngoài ý liệu tài đại khí thô, trừ bỏ Tây Giao ở ngoài, Phúc Tấn còn có mấy chỗ thôn trang. Giận kỳ nhịn không được hỏi thăm nói, hắn trước nay cũng không biết nhà mình Phúc Tấn như vậy giàu có, rốt cuộc nhạc phụ chức quan không tính cao, chẳng sợ xuất thân đại tộc, nhưng trong tộc trưởng bối lại có thể cho nhiều ít của hồi môn, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Phúc Tấn rất nghèo, ít nhất so ra kém hắn giàu có. Dụ tú nhưng thật ra không biết chính mình cấp vị này ra mang đến bao lớn đánh sâu vào, còn có hai nơi, một chỗ ở Nam Giao, một chỗ ở Bắc Giao, làm sao vậy? Chúng ta muốn đi đâu cái thôn trang thượng tranh nóng? Giận kỳ có bao nhiêu sản nghiệp nàng là rõ ràng, tổng cộng hai cái thôn trang, một cái ở Đông Giao, một cái ở Nam Giao, sản xuất đều không tồi, cảnh trí cũng còn có thể. Này đó đều là phúc tấn của hồi môn sao. Dẫn kỳ có chút khó có thể tin, nhạc phụ thật đúng là yêu thương nữ nhi, lớn như vậy bút tích. Đương nhiên không phải, nhà ai gả nữ nhi ra tay hào phóng như vậy, chỉ có hai nơi thôn trăng là của hồi môn, còn có hai nơi là ta mấy năm nay mới ra tiền mua. Trong tay đầu có tiền bạc đương nhiên muốn tiếp tục đầu tư trí sản, đầu năm nay có tiền trang không ngân hàng, trừ phi đi cho vay nặng lãi. Nói cách khác, bạc không có khả năng sẽ sinh ra bạc tới. vẫn là đem bạc đổi thành thôn trang, cửa hàng, ruộng đất, đây mới là sẽ không lô vốn đầu tư. Nhà Minh phúc tấn cùng bảy phúc tấn, còn có tam phúc tấn cùng nhau chuyển sinh ý chuyện này, giận kỳ là cảm kích, phúc nguyên tiểu lầu hắn đều đi vào ăn qua, chẳng qua liền tính như thế, cũng vẫn luôn không để trong lòng nhi, cho rằng này đó nữ nhân ghé vào một khối cũng chính là kiếm chút son phấn tiền thôi, không nghĩ tới giống như thật đúng là làm các nàng chuyển ra tới không ít bạc. Không nghĩ tới sự tình quá nhiều, giận kỳ hiện giờ đều có chút chết lặng, mặt vô biểu tình gật gật đầu, lợi hại lợi hại. Bộ dáng này, làm dục tú nhạc không được, rốt cuộc tới rồi dương mi thổ khí ngày này, nàng chính là không thiếu bị giận kỳ khoe giàu huyễn vẻ mặt, hơn nữa vẫn là đương sự hoàn toàn không tự biết kia một loại, hiện giờ nhưng xem như. Tìm về bãi tới, đã đã biết nhà mình phúc tấn ở Tây Giao coi thôn trang, giận kỳ liền tống cổ người đi từ bối lạc phủ nói một tiếng. Đến nỗi rốt cuộc đi tây giao cái nào thôn trang, đương nhiên là đi lớn hơn nữa càng tốt cái kia, cùng nhà mình phúc tấn, giận kỳ cũng không có muốn khách khí ý tứ, thống chi này nguyên cũng không phải cái gì đại sự nhi. Kia chờ lát nữa ta khiến cho người thông chi đi xuống, tiểu hai tử không kiên nhẫn nhiệt, hoàng tinh cùng hoàng thăng đều đi theo đi, chắc phúc tấn cùng mã giai thị cũng đi theo. Đảo không phải dục tú trang cái gì hiền huệ người. Chỉ là chắc phúc tấn hiện giờ một lòng nghiên cứu trang phục trang sức cùng son phấn Có đắc ý chi tác Còn sẽ cho nàng đưa lại đây một phần Mã Giai thị liền càng là dễ dàng ở chung Căn bản là chưa cho nàng thêm quá cái gì phiền toái. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân Tại như vậy cái thời đại Nàng tuy rằng không thể đủ cùng hai người kia trở thành bằng hữu Bất quá Này không ngại ngại nàng đối với hai người đối xử tử tế vài phần Đến nỗi vân thị cùng triệu thị Vẫn là đại ở trong phủ đầu tương đối hảo, nếu là đi theo đi thôn trang thượng, cung ứng không nhất định kịp thời, chủ địa phương cũng tất nhiên so ra kém trong phủ rộng mở, rốt cuộc tất cả an bài đều là dựa theo vị phân tới, nàng nhưng không năng lực đi đánh vỡ cái này quy củ. Giận kỳ hiện giờ đã đối trong phủ đầu thê thiếp tốt đẹp hiện trạng tập mãi thành thói quen, phúc tấn sắc thật hiền huệ, thiếp thất cũng sắc thật tan phận, hắn trong phủ đầu cũng không giống nhà khác trong phủ như vậy nhiều lục đục với nhau, chẳng qua. Thế thiếp chi gian ở trung quá mức tốt đẹp, cũng làm người cảm thấy biệt hữu Ngũ đối lạc phủ đối với dục tú mà nói, kỳ thật đã đủ lớn, đời trước nàng liền thuê nhà trụ đều là 50 bình phong ở, cùng nơi này vô pháp so, bất quá luôn là ở lại trong phủ. Trầm rãi cũng liền cảm thấy này phiến thiên địa nhỏ, không phải trụ địa phương tiểu, mà là có thể tự do hoạt động địa phương quá nhỏ, nơi nào giống thôn trang thượng, biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chi bay, mấy trăm mẫu ruộng tốt tùy tiện dạo. cũng có thể dẫn người đi trong rừng chuyển động, du hồ chơi thuyền cũng không. Phải việc khó, ngắm lại khiến cho người cảm thấy tâm tình sung sướng. Tâm tình sung sướng không chỉ là dục tú, trừ bỏ thượng không hiểu chuyện hoàng tinh ở ngoài, lần này có thể đi thôn trang thượng tránh nóng người, có một cái tính một cái, liền không có không cao hứng. Trong phủ chủ tử trên cơ bản tất cả đều đi, hơn nữa một trụ chính là nửa tháng, cho nên chỉ là hành lý liền kéo gần 20 chiếc xe ngựa. Kế tiếp nếu còn thiếu cái gì, lại sai xử người lại đây kéo, tóm lại là không thể tạm chấp nhận. Tứ bối lạc phủ đi ra ngoài trận thế đồng dạng mênh mông quần cuộn cũng là hai mươi nhiều chiếc xe ngựa, đi theo trừ bỏ tứ phúc tấn ở ngoài, còn có chắc phúc tấn Lý Thị, đại a ca Hoàng Huy, còn không đến một tuổi nhị a ca Hoàng Quân, Lý Thị sở ra đại khanh khách, đến nỗi Lý Thị phía trước sinh đứa bé kia, cũng chính là cùng Hoàng Huy cùng tuổi Hoàng Mong, sinh ra liền thể nhược, hiện giờ đã sớm đã đi. Lý Thị tuy rằng sinh hai trai một gái, hơn nữa thâm chịu sủng ái, nhưng là ở Phúc Tấn có con vợ cả dưới tình huống. Vô luận Lý Thị sinh nhiều ít cái hài tử, cũng không thắng nổi một cái con vợ cả phân lượng đại. Đương nhiên, nếu là quán thượng một vị không nói quy củ ra, vậy phải nói cách khác. Tứ bối lạc phủ đoàn xe cùng ngũ bối lạc phủ đoàn xe cơ hồ là trước sau chân rời đi kinh thành, hơn nữa đi chính là cùng cái phương hướng, khó tránh khỏi dẫn người ghé mắt. Lao tứ xưa nay cần cù và thật hà, cũng không biết có phải hay không cùng lao ngũ đại ở bên nhau thời gian lâu lắm, người đều trở nên lười nhác, thỉnh nửa tháng giả đi thôn trang thượng tránh nóng chuyện này, lao tứ trước kia nhưng làm không ra. Thẳng quận vương trêu ghẹo nói, hoặc là nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đâu, đương nhiên, nếu này đó bọn đệ đệ đều có thể cùng lao ngũ giống nhau, kia hắn liền có thể tùng tùng khí, không cần giống như bây giờ mệt mỏi. Tám bối lạc thuận miệng phụ họa, ai nói không phải đâu, bất quá này cũng khó trách, tứ ca làm lâu như vậy nội vụ phủ tổng quản, cũng nên hảo hảo khoan khoái khoan khoái. Cũng không biết Hoàng A Mã vì cái gì đem tứ ca thay thế, hiện giờ nội vụ phủ tổng quản nhưng không giống tứ ca như vậy thanh liêm, bất quá, thay thế cũng hảo, hắn thà rằng làm nội vụ phủ tổng quản chính là thái tử gia thân tín, cũng không nghĩ là tứ ca, ngàn vạn đừng ngày nào đó, thái tử gia đổ, thẳng quận vương đổ. Trở ra cái huynh đệ cùng hắn cạnh tranh. Nhắc tới nội vụ phủ tổng quản thẳng quận vương liền một bụng khí, hoàng A mã quá mức bất công, như vậy quan trọng vị trí thượng xếp vào vẫn luôn là lao nhị người, người khác nửa phần đều dính không được, lao nhị cũng xác thật quá mức kiêu ngạo, dung túng thuộc hạ nương nội vụ phủ gom tiền, như vậy tài đức sao kham vì thái tử. chương 51. Vùng ngoại ô thôn trang thượng sắc thật muốn so trong thành mát mẻ nhiều. Cũng khó trách Khang Hy sẽ hao tài tốn của kiến tạo tránh nóng sơn trang. Bất quá, hiện tại đời sau đỉnh đỉnh đại danh thừa đức tránh nóng sơn trang hiện giờ liền bóng dáng đều không có, không có Khang Hy ra để danh 36 cảnh, cũng không có Cản Long phòng này tổ phụ sau tăng 36 cảnh. Tuy nói Khang Hy cùng Cản Long kiến tạo này đó hành cung đều không thiếu có này chính trị ý nghĩa, nhưng này tổ tôn hai người xác thật đều thực có thể hoa bạc, đáng thương tứ gia. Đầu tiên là muốn thu thập khang hy lưu lại cục diện dối dám sau khi chết lưu lại quốc khố lại bị nhi tử bại hết, thân cha hố nhi tử, thân nhi tử hố cha, miên bản có bao nhiêu xui xẻo. Dục tú làm quảng đại tứ gia đảng chung một viên, khó tránh khỏi vì này than tiếp cùng bất bình, thật là hảo nhi tử không có thể quán trước hảo cha, hảo cha cũng không có thể quán trước hảo nhi tử. Em đẹp, lại than cái gì khí, nếu là cảm thấy ở thôn trang thượng đại không thoải mái. chúng ta lại hồi phủ là được. Giận kỳ nhịn không được như mày nói, mang thai với nữ tử mà nói xác thật là một kiện vất vả sự tình, dị vang hắn khi nào thấy phúc tấn phát quá sâu, ăn cái nướng móng heo đều có thể cao hứng nửa ngày người, nhất dễ dàng thỏa mãn bất quá, nơi nào giống như bây giờ, đầu tiên là không ăn uống dùng nữa, hiện giờ lại không duyên cớ thở dài. Ai nói ta ở thôn trang thượng đãi không thoải mái, ta chỉ là có cảm mà phát, thấy cảnh thương tình. Đa sầu đa cảm một chút mà thôi. Ai còn không có điểm nhi tinh tế tiểu tâm tư? Đến, thánh nhân nói đúng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Giận kia không cùng nhà mình Phúc tấn chấp nhận, tả hữu hoài chính là hắn hài tử, chú lại là nhân gia sơn. thực sự. Chỗ dạ. Muốn nói dục tú về điểm này mẫn cảm tiểu tâm tư, tới mau đi cũng mau, dù sao nàng có linh tuyển thủy, tuy rằng không biết trong lịch sử Hoàng Huy là nào một năm không. bất quá nếu là ngày thường có thể ăn một ít có chứa linh tuyền thủy đồ ăn đại khái cũng là hữu dụng rốt cuộc này linh tuyền thủy chính là có thể đem tuyệt tử canh hiệu quả đều triệt tiêu rớt vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể mời tứ phúc tấn cùng hoàng huy lại đây nhấm nháp thức ăn hy vọng có thể hóa giải rất hoàng huy mệnh trung tử kiếp dục tú hứng thú bừng bừng làm người cấp tứ bối lạc cùng tứ phúc tấn đưa thiết mời nhưng thật ra chưa từng đề cập hoàng huy cùng hoàng vân Cùng với tứ bối lạc phủ đại Khanh khách, rốt cuộc nàng không hảo chỉ tên điểm họ đơn độc làm Hoàng Huy đi theo tới, nhưng là cũng không nghĩ lãng phí bản thân linh tuyển thủy nhiều cấp vài người, rốt cuộc nàng chính là từ trước đến nay đều kèo kiệt thật sự. Phúc Tấn nghĩ cái gì thì muốn cái đó, giận kỳ nhưng thật ra cũng không ngăn đón, rốt cuộc đều ở Tây Giao tránh nóng. Hơn nữa hắn cùng tứ ca quan hệ cũng coi như được với là thân cận, ở thôn Trang Thượng này nửa tháng. hoặc sớm hoặc vãn hai nhà đều là phải có lui tới, cũng liền không câu nệ là khi nào. Nếu muốn mời khách, dục tú tự nhiên muốn xuất ra điểm thật bản lĩnh tới, ít nhất muốn Hoàng Huy thích ăn mới được, nói cách khác, nàng đem Linh tuyển thủy bỏ vào đi không có tác dụng gì. Bàn tiệc đều có phòng bếp chuẩn bị, nhiều là một ít ngon miệng rau xanh, ít có thức ăn mặn, gần nhất là bởi vì hiện tại thời tiết, ăn nhị không ăn uống, thứ hai cũng là vì tứ gia cùng tứ phúc tấn đều là tin Phật người. tuy không đến mức đốn đốn ăn chay, nhưng là nhiều ít cũng là có chút chú ý. Dục tu tắc tự mình chuẩn bị một đạo băng ngọt rượu nhưỡng trái cây canh, bên trong thả củ năng, quả táo, bắp, quả cam, thanh long, trái kiwi, ngọt rượu nhưỡng, ăn lên chua chua ngọt ngọt, rất là phù hợp tiểu hài tử khẩu vị. Đương nhiên càng vì quan trọng một chút là, bên trong thả hơn phân nửa chén linh tuyền thủy, dùng để điều trị thân thể. Hai cái thôn trang khoảng cách cũng không gần. Bất quá vùng ngoại ô không thể so trong thành, ngựa xe có thể bung ra tốc độ chạy, bởi vậy lui tới cũng không dùng được bao lâu. Tứ gia xác thật là một nhà ba người lại đây, hơn nữa nhân gia cũng không rảnh xuống tay tới, mang theo lễ vật, tứ gia thân thủ trích đậu tường, suốt hai cái tiểu sọn, mặt trên còn mang theo chưa héo nào lá cây, mau mau tháo tháo, cũng không có bị cẩn thận xử lý quá, bất quá như vậy trang lại là thực hiện phất lượng. Quý trọng đồ vật hai đều gặp qua, ai cũng không thiếu ngược lại là tứ gia phần lễ vật này làm người cảm thấy di đủ chân quý giận kỳ rất là trịnh trọng làm người đem hai sọt đậu tương thu hồi tới hai con mắt ướt rầm rề tuy rằng không có cảm động đến rơi lệ nhưng trong ánh mắt xác thật vấn lệ dục tú cả người mau mau tứ gia thân thủ trích đậu tương xác thật chân quý nhưng cũng gần là chân quý mà thôi còn không đến mức cảm động đến loại trình độ này liền tính là thường nga hạ phàm trích đậu tương kia cũng chính là đậu tương mà thôi, lại không phải thần tiên đang dược, đến cung lên. Tứ ra nhưng thật ra tâm tình rất tốt trêu gẹo một câu, thừa dịp hái xuống không bao lâu, đậu tương còn tính mới mẻ, tốt nhất mấy ngày nay khiến cho phòng bếp dùng, hiện giờ mới là tư vị tốt nhất thời điểm. Nhưng ngàn vạn đừng đương vật trang trí phóng tới trong kho tồn lên, không chừng quá đoạn nhật tử liền lạ. Tứ ca thân thủ trích đậu tương, đệ đệ tất nhiên sẽ không lãng phí. Cùng với làm phòng bếp người động tay động chân dùng, còn không bằng làm phúc tấn tới, không phải thần đệ khoe khoang, phúc tấn ở đồ an thượng sắc thật có một bộ. sẽ ăn, cũng sẽ làm, không ít tâm tư tất cả đều đặt ở này mặt trên. Có lẽ là không khí quá mức hòa hợp chút, xưa nay có mặt lạnh chi xương tứ ra, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, hôm nào lại nếm thử đệ mội tay nghề. Nơi nào dùng đến hôm nào, hôm nay vì tứ ca, tứ tàu lại đây. Phúc tấn tự mình xuống bếp làm một đạo đường phèn rượu nhôm trái cây canh, hương vị cực hảo, Hoàng Huy hẳn là cũng sẽ thích. Dận kỳ vừa nói, một bên nhìn về phía đứng ở tứ ca bên cạnh người nho nhỏ thiếu niên, bốn tuổi nhiều hài tử, chỉ so Hoàng Thăng nhỏ một tuổi, bất quá lại so với Hoàng Thăng lùn một đầu, thân thể thoạt nhìn cũng có chút văn ngược. Bất quá này cũng khó trách, tứ ca cưới ngựa bắn cung ở các huynh đệ giữa xưa nay không tốt, cũng có thể xưng được với là văn ngược, tử tiếu phụ. Nguyên chính là theo lý thường hẳn là sự tình, huống chi con người không hoàn mỹ, giống thái tử như vậy văn võ song toàn, thực sự hiếm thấy. Nam nhân nói lời nói thời điểm, Dục tú cùng tứ phúc tấn đều có an ý đảm đương nổi lên phong nền, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện thời điểm lại lộ ra phía chính phủ tươi cười, xấu hổ lại không mất lễ phép. Dục tú thân thủ làm đường phèn rượu nhưỡng trái cây canh dự kiến bên trong chịu người hoang nén, giận kỳ thích, hoàng tinh thích, hoàng huy thích, tứ phúc tấn cũng thích. bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là tứ gia cư nhiên cũng sẽ thích loại này chua chua ngọt ngọt canh không riêng cầm chén trái cây canh uống hết hơn nữa lại làm hạ nhân thịnh một chén ngũ đệ muội này trái cây canh ngao đích sắc thật không tồi chua ngọt ngon miệng thật là khai vị tứ gia lời bình nói thứ này có thể so nước ố mai hảo uống nhiều quá Chu nghệ có thể bị tứ gia tán thành chẳng sợ chỉ là một đạo trái cây canh cũng đủ làm dục tú vui mừng kỳ thật cũng không khó bất quá là gặp may đồ vật phòng bếp đầu bếp nhìn xem liền biết như thế nào làm thứ này xác thật không khó cũng liền không có gì phương thuốc không phương thuốc đầu bếp thi vài lần không sai biệt lắm là có thể thí ra tới ngũ đệ muội cũng đừng khiêm tốn chỉ là này phân xảo tư liền đủ làm người hâm mộ hoàng huy hôm nay cái đều so bên ngày ăn muốn nhiều một ít có thể thấy được là khai dạ dày tứ phúc tấn hiện tại tươi cười so với vừa mới tới nhiều vài phần thiệt tình Nàng liền hoàng huy một cái nhi tử, ăn, mặc, ở, đi lại thượng có thể nói là vạn phần đệ bụng, bất quá đứa nhỏ này sinh ra thể nhược, ăn cái gì còn cái ăn, trong phủ đầu bếp lại như thế nào đổi đa dạng nấu cơm, đứa nhỏ này môi đốn cũng ăn không hết quá nhiều. Dục tu thuận nước đầy thuyền, lần này không có khiêm tốn, ta bên bản lĩnh không có, bất quá này cân nhắc thức ăn tâm tư lại là không ít, xem hoàng tinh liền biết, đứa nhỏ này đánh tiểu liền không sinh quá bệnh. Có thể ăn thân thể mới chắc định, tứ tẩu nếu là tin được ta, không ngại nhiều mang Hoàng Huy lại đây dùng vài lần thiện, ta này còn có hảo vài thứ phải cho Hoàng Huy nếm thử đâu. Tứ phúc tấn đầu tiên là nhìn về phía tứ gia, thấy này nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, lúc này mới nói, vậy phiền thoái ngũ để muội bất quá ngươi hiện giờ thân mình trọng, thiết không thể giống hôm nay như vậy tự mình xuống bếp, có chuyện gì công đạo hạ nhân đi làm là được, cũng miễn cho cố sức phí công. Là cái này lý. Dục tú thụ giáo, đĩnh cái bụng to nấu cơm, chẳng sợ có vài cái xuống tay giúp đỡ, cũng giống nhau không, có phương tiện thực, sợ bị va chạm, tả hữu điều trị thân thể chuyện này không cần thế nào cướp, tương lai còn dài. Ra khỏi cửa thành lúc sau, thật thật giống như tá rất gông xiềng giống nhau, hộ bộ không nhiều ít quan trọng sự tình, hoàng thượng gần đây cũng không tính toán đi tuần, trừ bỏ thẳng quận vương cùng thái tử hai phái người như cũ đấu đến kịch liệt ở ngoài. trên triều đình dường như cũng không có gì đại sự tứ bối lạc phủ cùng ngũ bối lạc phủ người hiện giờ ở tây giao an an ổn ổn mà quá nổi lên bản thân tiểu nhật tử trừ bỏ buổi tối đi ngủ ở ngoài tứ gia cùng giận kỳ này ca hai rất có một loại muốn như hình với bóng tư thế cùng nhau dùng nữa cùng nhau cưỡi ngựa đi trên núi săn thú mỗi người đều biết tứ gia không am hiểu cưỡi ngựa bán cung bất quá hiện giờ lại thành giận kỳ nửa cái sư phó Thường thường còn có thể cấp giận kỳ huyễn huyễn kỹ, có thể thấy được gia cung mấy năm nay tới nay, thứ gia cũng không có đem cưới ngựa bắn cung công khóa rơi xuống, vẫn luôn đều có luyện tập, thậm chí còn có tiến bộ, cùng giận kỳ như vậy dễ dàng liền mã đều không cưới một lần người so sánh với, chỉ có thể nói. Người cùng người chi gian tranh lệch thật sự quá lớn. Dục tú này nửa tháng không thiếu xuống bếp, đương nhiên nàng cái gọi là xuống bếp cũng chính là ngao cái cháo. Lại còn có chuyên môn có hạ nhân phụ trách vo gạo, thu thập nguyên liệu nấu ăn, bất quá hỏa hậu lại là nàng tự mình nắm giữ, hơn nữa dùng cái muỗng dảo nồi cũng là tự tay làm lấy, coi như là tự mình xuống bếp. Tứ gia một nhà ba người thường xuyên lại đây lưu cơm, rục tú tự nhiên sẽ không buồn xịn, nhân cơ hội hướng trong bỏ thêm không ít linh tuyển thủy, thế cho nên nửa tháng đi qua, nguyên bản tứ gia chỉ có thể kéo ra bốn lực nửa cung, hiện giờ lại là có thể kéo đến động 7 lực cung. Trái lại giận kỳ, nguyên bản hắn là có thể đủ kéo đến động bảy lực cung, hơn nữa là nhẹ nhàng, tuy rằng không có nếm thử quá 11 lực cung tiễn, bất quá cũng là có khả năng kéo động, chẳng qua sức lực đại chỉ là một phương diện, chính xác không đủ cũng uổng phí, cho nên săn thú thời điểm, giận kỳ thật đúng là không có tứ ra đánh tới con mồi nhiều. Hoàng huy ngược lại là biến hóa không thế nào rõ ràng, thân thể nhìn đi lên vẫn là thiên văn ngược, bất quá ăn đồ vật nhiều. Trên người cũng hơi chút có chút thịt, không giống phía trước như vậy khô gầy. Dục tú cũng không biết chính mình làm như vậy, có thể hay không làm tứ gia cùng tứ phúc tấn nhận thấy được khác thường. Tiến tới đối nàng có điều hoài nghi, bất quá linh tuyển thủy loại đồ vật này nói ra đi đều chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Còn nữa nàng một cái không tranh không đoạn, trừ phi giống tám phúc tấn cái loại này bắt được ai cắn ai người, nói cách khác ai sẽ nhéo nàng không bỏ. Bất quá, chuyện này lúc sau. Dụng tú liền không có lại vì ai điều trị thân thể tính toán. đương nhiên bên người nàng người ngoại trừ này đó thay đổi đều có thể tiềm di mạc hóa xuất hiện. Cho dù có người nhận thấy được không ổn, đại khái cũng sẽ lấy nàng tự mang phúc vợ, là giống như cẩm lý giống nhau tồn tại. Hẳn là sẽ không có người cho rằng nàng trong tay đầu có cái gì linh đan diệu dược. Rốt cuộc liền tính là có lời nói cũng không có khả năng sẽ có nhiều như vậy. Linh đan diệu dược chỉ ở thần thoại truyền thuyết xuất hiện. Trong đời sống hiện thực ai gặp qua, càng không thể giống như cải trắng giống nhau muốn nhiều ít có bao nhiêu. Chương 52 Tựa như dục tú đoán trước đến như vậy, thân thể biến hóa lớn như vậy, tứ gia cùng tứ phúc tấn lại như thế nào sẽ phát hiện không đến, bất qua ai đều không có hướng linh đan diệu dược kia phương diện tưởng, thật liền cho rằng ngũ phúc tấn là người có phúc, thật giống như thế gian có chuyện gì đều xui xẻo xui xẻo trứng giống nhau, kia hẳn là cũng có phúc vận quân thân người có phúc. cái này lý do chợt nghe tới rất không đáng tin cậy, bất quá cẩn thận ngẫm lại, lại là có thể nhất nhất đối chiếu thượng, không nói cái khác. hoàng tử phúc tấn bên trong, trừ bỏ tám phúc tấn cái này dị loại ở ngoài, những người khác ca mã đều vị cư tam phẩm trở lên, nhưng ngũ phúc tấn a mã chỉ là một cái chính ngũ phẩm viên ngoại lang, chẳng sợ xuất thân đại tộc lại như thế nào, nữ tử thân phận cao thấp chủ yếu xem vẫn là phụ huynh. hơn nữa tuyển tú thời điểm, ngũ phúc tấn nhân phẩm, tướng mạo. Thanh danh toàn không xuất sắc, như vậy đều có thể bị khâm định vì hoàng tử phúc tấn, còn có thể không phải vận khí tốt. Cùng ngũ đệ đại hôn lúc sau, tuy nói bị vắng vẻ một đoạn thời gian, bất quá xoay người thực mau, một sớm sinh năm thai, hơn nữa hải tử thân thể phi thường cường tráng, thật liền cùng kia ngẽ con giống nhau, nhìn khiến cho nhân tâm sinh yêu thích. Còn có chính là năm đó hoàng tình rơi xuống nước sự tình, đại phu đều cảm thấy chịu đựng không nổi. Lại chính là bị hai viên thuốc viên cứu về rồi, mà này cái gọi là nhân sâm dưỡng vinh hoàn, phương thuốc trên cơ bản hiện tại mỗi người đều biết, bên trong không có gì đặc biệt chân quý dược liệu, liền tính là nhân sâm, đều không có bất luận cái gì niên đại thượng yêu cầu, đương nhiên nó hiệu quả hiện tại cũng là mỗi người đều biết, ôn bổ khí huyết mà thôi, đều không phải là là có thể cứu mạng. Đan dược Có thể thấy được hoàng tình năm đó có thể bị cứu trở về tới Tuy rằng có khả năng là dùng dược kịp thời nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hẳn là ngũ phúc tấn phúc vận. Đại để tin Phật người đều là tin tưởng luân hồi chuyển thế vừa nói, kiếp trước tích lũy hạ phúc duyên, kiếp này tự nhiên liền có phúc báo, phúc báo nhiều người, cũng chính là phúc vận cuốn thân người. Tứ gia cùng tứ phúc tấn tự giác đã đem việc này từ trong đầu giải thích thông, kiếp trước tích lũy hạ công đức cũng đủ phúc vận quấn thân người quá ít, bọn họ phía trước chưa thấy qua. không đại biểu trên đời này liền không có người như vậy. Con hảo, dục tú cũng không biết tứ gia cùng tứ phúc tấn suy đoán, nói cách khác, khẳng định là muốn đoán hứng giận, muốn nói phúc vận quân thân, nàng biết đến mọi người, ai đều không có tương lai cản lòng đế vận khí tốt, quả thực chính là thiền cổ đua cha đệ nhất nhân, hắn cha tứ gia ngôi vị hoàng đế thật là chủ tính nhiều năm, đánh bại rất nhiều nhân tài tới tay. Nhưng là tới rồi hoàng lịch nơi này, Tứ gia ở mất phía trước cũng đã đem lộ cấp phô hảo, bất luận cái gì thai họa ngầm đều không có, liền tính là cái ngốc tử, đều có thể vững vàng ổn thỏa ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, còn không bằng là cái ngốc tử đâu, ít nhất liền sẽ không lại có đồn đại nói, khang hy là nhìn chúng tôn tử mới lựa chọn tứ gia cái vị, càng sẽ không có cái phá của hoàng đế dùng 20 năm thời gian, bại quang tứ gia tại vị 13 năm tích có hạ quốc khố kho bạc. Cho nên luận vật khí, Tứ ra ra hoàng lịch mới là lợi hại nhất, nàng thúc ngựa đều không kịp. Phúc vận loại chuyện này vốn là làm người nắm lấy không chừng, rục tú ở một bộ phận người xem ra xác thật là phúc vận thêm thân, đến nỗi hoàng thất xui xẻo trứng, đương thuộc tám phúc tấn. Vị này khắc phụ khắc mẫu, hơn nữa con nối roi gian nan hoàng gia phúc tấn, thậm chí có cực cá biệt người, đem an thân vương phủ hàng tức vì an quận vương phủ sự tình cũng còn đâu tám phúc tấn trên người, vận đen quá lớn. Thân cận người đều sẽ đã chịu liên lụy Như vậy cách nói Ở bát gia dần dần đắc chí lúc sau Không những không có biến mất Thậm chí còn có chút càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng Liền dục tú đều có điều nghe thấy Đại khái bát gia ngoi đầu đã chạm đến tới rồi Một bộ phận người ích lợi Cùng tam bối lạc năm đó bị tinh kê đến hàng tước so sánh với Này đó chỉ là mưa bụi Nếu nghị muốn xuất đầu Liền tất nhiên muốn gánh vác nguy hiểm Con hảo Giận kỳ không có trí lớn Làm nàng không cần đi theo mạo hiểm, chỉ cần ăn ngon uống tốt, hảo hảo dưỡng thai là được. Vào 8 tháng phân lúc sau, chính viện hạ nhân tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đầu kia căn huyền banh đến gắt gao, Phúc Tấn đã hoài thai chí nguyệt, không nhất định khi nào liền phải sinh sản đâu. Cố tình 8 tháng sơ năm chính là Hoàng Tinh Hai một tuổi sinh nhật, liền tính không nghĩ đại làm, nhưng là cũng không thể không đem này đương hồi sự nhi, thế nào cũng đến đặt mua thượng 4 năm bản. thỉnh một bộ phận quan hệ thân cận người lại đây. Dục tú thật sự không có tinh lực tại đây mặt trên dùng nhiều tâm tư, đều là giao cho bên người ma ma dựa theo thường lệ làm, giống chọn đồ vật đoán tương lai Yến lúc ấy lộng một cái tiệc đứng là không quá khả năng, ít người không nói, mấu chốt là chuyện này nhiều, dục tú hiện tại sợ nhất chính là chuyện này nhiều. Sự tình chính là như vậy vừa vặn, làm người tưởng không tin tả đều không được, mùng ngày 4 tháng 8 ngày đó, dục tú sớm liền nghỉ ngơi. bị đau tỉnh thời điểm giận kỳ vừa mới thay háo ngủ đang định thượng giường đâu kết quả vén rèm lên vừa thấy phúc tấn chống thân thể nửa dựa vào đầu giường thượng cái chán cùng chóp mũi thượng tất cả đều là hãn thậm chí tóc đều bị làm ướt Giận kỳ khẩn trương mí môi có phải hay không bụng đau có phải hay không muốn sinh chạy nhanh gọi người chuẩn bị người đem ta ôm đến phòng sinh đi Dục tú giọng khàn khàn nói thật sự là quá đau nàng ngủ đi lên ngủ chết Bên ngoài xét đánh đều kinh không tỉnh, cho nên lúc ban đầu đau từng cơn khả năng đã trong lúc ngủ mơ đi qua, hơn nữa nàng tốt xấu cũng là sinh quá một lần hài tử người, biết chính mình lúc này nước ối đã phá. giận kỳ có chút hoảng loạn, đầu tiên là cao dọng hướng bên ngoài hô phúc tấn phát động, đều chạy nhanh chuẩn bị lên. Sau đó lại lập tức túi xuống thân mình, ổn định vững chắc đem phúc tấn bế lên tới, không thể không nói, vẫn là... Rất trầm Hạ nhân động tác thực mau. Ba mụ lại đều ở chính viện nhi chờ đâu, cho nên giận kỳ đem phúc tấn ôm đến phòng sinh thời điểm, hết thể đều đã chuẩn bị tốt, trong phủ lang trung lại có 15 phút cũng có thể chạy tới. Sợ đem hoàng tinh đánh thức, tiểu hai tử hôn nhẹ, không trải qua dọa, giận kỳ lại làm người đem nhị a ca ôm đến tiền viện đi, trong lúc đứa nhỏ này ngủ đến nhưng thật ra rất hương, cùng hắn ngạch nương giống nhau, ngủ rồi lúc sau, chẳng sợ bị người ôm đi ra ngoài bán cũng không biết. Cái thứ hai hài tử cùng Hoàng Tinh năm đó thời điểm giống nhau, sinh đặc biệt dễ dàng, vừa qua khỏi giờ tí, một cái trẻ con liền cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng bối lạc ra, mẫu tử bình an. bà mụ ôm vừa mới rửa sạch quá bị đặt ở tã lót trẻ con, mặt cười thành một đóa đại quốc hoa. Cấp ngũ phúc tấn đỡ đẻ, thật là lại dễ dàng bất quá sự tình, hơn nữa không có nguy hiểm, đã không có ngẩm thu mua các nàng yêu cầu một thi hai mệnh hoặc là bỏ mẹ lấy con người, cũng không có gặp gỡ sinh sản gian nan một hai phải bảo đại hoặc là bảo tiểu nhân khó giải quyết vấn đề, tóm lại là thuận lợi, khó trách có người nói, ngũ phúc tấn vận khí tốt, sinh hài tử đều như vậy thuận lợi, có thể không vận khí tốt sao. Giận kỳ thật cẩn thận tiếp nhận nhi tử, tiểu gia hỏa thai dưỡng đến hảo, trên người rất có thịt, toàn bộ một tiểu phì nhai con, hơn nữa tóc máu cũng đặc biệt đen nhánh rậm rạp, cùng hoàng tinh mới vừa sinh ra tới lúc ấy rất giống. Duy nhất không quá giống nhau chính là làn da, hoàng tinh mới vừa sinh ra tới thời điểm rất bạch, cho nên hiện tại màu da có chút thiên hắc, đứa nhỏ này hảo, làn da đỏ rực nảy nở lúc sau khẳng định bạch. Muốn nói nam nhân màu da, mặc kệ là thiên hắc vẫn là thiên bạch, đều là không sao cả sự tình, bất quá làm a mã, giận kỳ vẫn là hy vọng bản thân hài tử có thể thập toàn thập mỹ, đã muốn khổng võ hữu lực, cũng muốn mặt như thoa phấn. làn da trắng non giống như nhẹ nhàng công tử giống nhau. không võ hữu lực, hoàng tinh là làm được, bất quá mặt như thoa phấn, làn da trắng non, này đó là sinh hạ tới cũng đã quyết định vấn đề, biến hắc dễ dàng, biến bạch đã có thể khó khăn. Giận kỳ nhân tiểu nhi tử màu ra ở trong lòng đầu âm thầm vui mừng, qua đã lâu mới phản ứng lại đây, tiểu nhi tử sinh ra thời điểm, giờ tí đã qua, nói cách khác, phúc tấn tuy rằng là mùng ngày 4 tháng 8 phát động, nhưng là đứa nhỏ này lại sinh ở 8 tháng sơ năm. Nói cách khác, hắn nhị AK cùng Tam AK là cùng một ngày sinh nhật, hai người kém suốt hai tuổi, một ngày không nhiều lắm, một ngày cũng không ít. Hơn phân nửa đêm, du tú làm phòng bếp bưng lên một chén lớn rau chân vịt mặt, không phải cái loại này bàn tay đại chén nhỏ, mà là có thể dúi đầu vào đi tô bự, có mặt, có đồ ăn, có trứng, có canh, sinh hài tử chính là thân thể lực sống. càng đừng nói dục tú lần này tiền sản liền cơm cũng chưa tới kịp ăn, sinh song hải tử lúc sau tự nhiên đói không nhẹ. Hoàng tinh ngày hôm sau rời giường về sau, mới bị báo cho ngạch nương cho hắn sinh cái đệ đệ, bởi vì phía trước liền không ít nói quá ngạch nương phải cho hắn sinh cái đệ đệ mội mội nói, cho nên Hoàng tinh đối chuyện này tiếp thu tốt đẹp, đối đệ đệ cũng không bài xích, chính là không quá có hứng thú thôi, mới vừa mãn 2 tuổi tiểu hải tử còn chưa tới muốn tìm người chơi tuổi. Bởi vì Ngũ Bối Lạc phủ không có ghét bỏ phòng sinh dơ bẩn truyền thống, giận kỳ đều không kiêng dè này đó, Dục Tú liền càng sẽ không làm người kiêng dè mấy thứ này, vốn dĩ chính là một ít không có căn cứ lại vớ vẩn quy củ, người khác trong phủ thế nào, Dục Tú quản không được, bất quá ở nhà mình trong phủ, câu thúc tự nhiên muốn thiếu một ít. Cho nên cho dù là ở ở cữ, Hoàng Tinh cũng có thể làm theo đi vào xem ngạch nương, chẳng qua buổi tối không thể cùng ngạch nương ngủ một cái giường mà thôi. Bởi vì ban ngày đại bộ phận thời gian đều cùng ngạch nương đại ở bên nhau, cũng liền không để bụng buổi tối ngủ thời điểm có thể hay không ngủ trên cùng cái giường, dù sao Hoàng Tinh là đầu một dính gối đầu liền ngủ, chờ tỉnh lại thời điểm, thiên liền sáng, ngủ thời gian đối hắn mà nói, thật sự chỉ là trợn mắt nhắm mắt sự tình. Hoàng Tinh như thế, giận kỳ cũng là như thế, tâm đại người ngủ đến kiên định, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngày thường yêu cầu lo âu nhiều người. Không riêng đi vào giấc ngủ khó khăn, giấc còn nhẹ, hơi chút có chút động tĩnh là có thể bị bừng tỉnh, giận kỳ vẫn luôn cảm thấy, Hoàng A Mã liền thuộc về đi vào giấc ngủ khó khăn, giấc còn nhẹ cái loại này người, bằng không như thế nào sẽ lao đến nhanh như vậy, ngạch nương năm nay 40 tuổi, nhìn qua cũng bất.